Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Chuyện Nhi Kỳ Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du Là tập số 270 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé Và hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất Cảm ơn mọi người Bây giờ mời các bạn mời nghe chuyện nào Hắc Tây Du Tập 270 Giữ sơ độ một chân cao một chân thấp Đi theo sau đường đám người tần mục bên trong đầu hình ảnh tần mục vừa rồi đánh giết bạch thổ cổ thần vẫn còn rõ một một, một màn mới vừa rồi kia đào quang kiếm ảnh gây choán sự rung động lớn lao năm đó vân Na Đế ngụy tùy phong lực áp 12 cổ thần cho dù làm choán rung động như vậy cũng không bằng một màn hôm nay tần mục chém giết kinh bách xuyên cũng bằng đến choán rung động thực sự lớn nhưng so với màn chém giết bạch thổ cổ thần thì kém hơn rất nhiều Dư sơ độ chỉ cảm thấy Một thân thể nhiệt huyết đang sao động Hắn hận không thể lập tức cầm lấy đào kiếm Điên cuồng chém giết Dẹp yên tất cả chuyện bất bình trên thế gian Vị sư thúc này trên người dường như Có một loại tinh thần kỳ diệu Mang đến sức cuốn hút mạnh mẽ Truyền nhiễm cho hắn Làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào Sư thúc Người đến cùng là ai Hắn lầm bầm hỏi Long Kỳ Lân cười nói Đương nhiên là mục thiên tôn Thiên thánh giáo trưởng lão Vấn đề này ngươi đã hỏi một lần rồi đó. Dư sơ độ đối với đáp án này có vẻ vẫn không hài lòng lắm. lầm bầm rồi nói. Mục thiên tôn. Mục thiên tôn. Bất quá Hắn dù sao cũng là đệ tử được Vân Na Đế ngụy Tùy Phong coi trọng nhất. Kinh nghiệm và gặp gỡ của hắn. Làm cho hắn trầm ổn, cẩn thận nói. Sư thúc. Ngươi đã giết Bạch Thổ Cổ Thần. Chỉ sợ sẽ bại lộ dấu vết. Thiên đình của vị Bạch Đế... Chỉ cần hỏi thăm hồn phách bạch thổ cổ thần Là có thể truy ra ai đã giết hắn Không thể tra được Tần mục thẳng như nói Hắn đã hồn phi phách tán Ngoại trừ ta ra Ai có thể đem linh hồn quán gây dựng lại được chứ Ở trên đời này Chỉ có một người có thể tra được cái chết của hắn Người đó chính là ta Dư sơ độ chậm mắt đến Bất giác dừng bước lại Long Kỳ Lân quay đầu cười này Dư trưởng lão Nhanh lên một chút Dư sơ độ vội vàng đuổi theo tiến đến đang hoàng này Sơ thúc Người có thể dạy ta được không Tần mục quay đầu nhìn hắn một cái Thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc Dư sơ độ vội vàng giải thích nói Ta cũng không phải là cảm thấy bản lĩnh của lão sư không được Mà là bản lĩnh của sơ thúc Thực sự là quá mạnh Cho nên ta có lòng tham Suy nghĩ muốn học thêm một chút Tần mục cười nói Ta hiện tại vẫn là chân thần Sư tôn người một tay có thể đánh được trên dưới 100 người như ta Bản lĩnh của hắn đương nhiên là cực mạnh Chỉ là không có tiếp xúc với Duyên Khang biến pháp Hơi cổ lỗ sĩ mà thôi Bất quá cho sau khi ta đem hắn giải cứu ra Hắn đắp thu được thành quả biến pháp của Duyên Khang Thành tiệu sẽ chỉ cao hơn ta mà thôi Người không cần thiết đi theo ta Chỉ cần đến Duyên Khang Liền có thể học được tất cả của ta Nghe thấy như vậy Thần chắc của Dư Sơ đồ có vẻ mơ ước Mong đợn ấy Ta đi Duyên Khang học được bản lĩnh Cũng có thể trở nên mạnh mẽ như Sư Thúc sao Tần Mộc dính ý một chút Rồi lắc đầu nói Không thể Người tuy là có thể học được hết bản lĩnh của Sư Tôn ngươi, Nhưng khả năng nghiên cứu sáng tạo là không đủ Ta nhìn thần thông của người Đều là đi theo bản lĩnh của Sư Tôn ngươi, Không có một chút biến báo nào Người có đến Duyên Khang Cho dù học được thành quả biến pháp của Duyên Khang Cũng chỉ có thể đứng hàng nhị lưu tam lưu Ở tại Duyên Khang mà thôi nghe vậy dư sơ độ mặt đen như sắt tần mục an ủi rồi nói nhưng mà nếu người học được thành quả biến pháp của duy khang và lại đi thiên đình thì thừa sức làm nhất lưu cao thủ số lượng ngọc kinh cảnh giới cao thủ có thể địch nổi người không quá nhiều nếu những người có thể dung hợp được mấy loại đế tọa công pháp khác biệt với nhau tu thành thiên đình công pháp như vậy thời điểm chiến đấu cho dù đối phương có cùng cảnh giới là đệ tử của thiên tôn thì người có thể ngang hàng cùng với người cũng đã lác đác không thấy Tiểu Thiên Đình Công Pháp Giơ sơ độ ngẩn người mê mẩn Hưng phấn rồi nói Ta đã nghe lão sư nói qua Tiểu Thiên Đình Công Pháp Là được dung hợp từ nhiều loại đế tọa Công Pháp Nhưng nếu như có thể đem 18 loại đế tọa Công Pháp Hoặc là một thể Đó chính là Đại Thiên Đình Công Pháp Nếu như ta có thể tu thành Đại Thiên Đình Công Pháp Thì sẽ như thế nào Vậy thì người chính là Thiên Tôn rồi Tần Mục Thản như nói Bất kỳ ai có thể tìm hiểu ra đại thiên đình công pháp Đều có tư chất của thiên tôn Tại ngọc kinh cảnh giới Người có thể tung hoành quát tháo vô địch thủ Các thiên tôn ở cung cảnh giới Muốn vượt qua ngươi Cũng không phải là chuyện dễ Dư sơ độ kích động không thôi Nắm chặt nắm đấm Tần mục đích nhìn hắn một cái Rồi nhắc nhở nói Từ đế tọa công pháp Đến tiểu thiên đình công pháp Dung hợp thêm mỗi loại công pháp độ khó là tăng gấp bội Dung hợp hai ba loại liền cực kỳ khó khăn Dung hợp hơn 10 loại Đã là khó như lên trời Bên trong các đệ tử của thiên đình thập thiên tôn Ngay cả cao thủ vạn năm khó gặp Cũng chỉ có thể dung hợp được 6-7 loại mà thôi Mà dung hợp được 18 loại công pháp Đã sơ bộ bước vào đại thiên đình Loại nhân vật này Ở trong thiên đình có lẽ là có Nhưng bản thân ta hiện nay Còn chưa có gặp qua. Dư sơ đồ bị thần mục rộ cho một gáo nước lạnh Tới xuyên tìm. Vội vàng máy Sư thúc ngươi người đã dung hợp được bao nhiêu loại đế tọa công pháp rồi 14 loại Lại thêm đại nhất thống công pháp của ta nữa Tất cả là 15 loại Tần mục bùi ngồi mãi không thổi nói Khoảng cách tới đại thiên đình công pháp của ta Nhìn như rất gần Nhưng kỳ thực là cực kỳ xa xôi Thủy trung khó mà vượt qua được Thập thiên tôn vẫn là cực kỳ gây gấm Tại tương đồng cảnh giới Nếu đánh với ta một trận Ta nhiều nhất chỉ có thể mạnh hơn bọn họ một đường mà thôi Tần Mục thổn thức không dứt nói Mà dư sơ độ thì trong lòng lại cực kỳ ngạc nhiên Hắn chưa có tiếp xúc qua với Duyên Khang Biến Pháp Nên không biết Duyên Khang Biến Pháp mạnh mẽ tới như thế nào Duyên Khang Biến Pháp Là do đám người Tần Mục Hư Sinh Hoa, Giang Bạch Khuê Duyên Phong Đế, Duyên Tú Đế Lâm Hiền, Vương Mộc nhiên Dốc hết sức thúc đẩy Mỗi người ai cũng có công lao Dù cao dù thấp Nhưng đều trao đổi với nhau Không có ai giữ riêng của mình Trụ cột của Duyên Khang biến pháp Chính là biến pháp nhằm vào thần tàng Hiện nay thần thông giả Duyên Khang Tu luyện bắt đầu từ linh thai Không giống với thiên định rồi Tại linh thai cảnh giới Bọn họ tinh nhiên thật số Tại bên trong linh thai thần tàng trông trọt kiến mộc Sau khi tu luyện tới ngũ diệu thần tàng Thì kiến mộc cũng đã xuyên qua ngũ diệu đem ngũ diệu của biết linh thai hợp thành một thể thống nhất Về cơ bản vẫn là một thần tàng Nhưng về pháp lực Thì so với phương thức tu luyện truyền thống Thì hùng hậu hơn rất nhiều Sau khi tu luyện tới lục hợp thần tàng Linh đài đã hóa thành lục hợp kiến mộc xuyên con lục hợp Theo cảnh giới tăng lên Từ đầu tới cuối Thần thông giả Duyên Khang đều chỉ có một cách thần tàng thống nhất Bất luận là khi điều hành nguyên khí hay là uy lực thần thông Hoặc là cường độ nguyên thần tu vi sâu cạn đều vượt qua thần thông giả thiên đình cùng cảnh giới rất nhiều Thậm chí là gấp mấy lần Mà sau khi tới được thần kiều thần tàng Thần thông giả Duyên Khang đã phế bỏ thần kêu thần tàng chuyển sang tu luyện thiên hạ thần tạng đến một bước này thiên đình thần thông giả coi như là có tu luyện đế tọa công pháp nhiều hơn nữa thì cũng không cách nào có thể bù đắp được sự chênh địch đáng sợ giữa hai bên ưu thế lớn nhất của Duyên Khang biến pháp chính là nhắm vào thần tạng chẳng qua sau khi đến thiên cung cảnh giới ưu thế của Duyên Khang biến pháp lại ít đi rất nhiều cho các thần trì thiên đình cơ hội vượt qua bọn họ lý do có loại tình huống này chính là do duyên Khang kiếp đột nhiên bảoo phát khi đó duyên Khang trí sĩ đầy lòng nhân ái bao gồm cả tần mục trên cơ bản đều bước vào hoặc sắp bước vào thiên cung lấy cá tính của bọn hắn khẳng định sẽ tiến hành quyết đoán cải cách đối với thiên cung cảnh giới tuy nhiên duyên Khang tiếp bạo phát trong số biến pháp tam kiệt thì có tần mục bị phấy. duyên Khang quốc sư cũng bị duyên phong đế vào tù biến pháp nằm vào thiên cung cảnh giới thoáng cái đã bị ngừng lại ngay cả nhân vật có khả năng trở thành trụ cột của duyên Khang là ngự thiên tuôn Cũng bị kéo vào Udo để trốn tránh Sau khi Duyên Khang kiếp kết thúc được hơn 10 năm Thì hiện tại Duyên Khang biến pháp Lại chủ yếu tập trung vào vi mô giải đốc Phong trào này do đám người hư sinh hoa Lâm Hiền, Tàn Lão Thồn Chín Lão Cũng với Linh Dục Tú làm chủ đạo Bọn họ tài hoa tuy là không kém gì đám người tần mục răng Bạch Khuê Cùng Duyên Phong Đế Nhưng mà về khía cạnh quyết đoán ở trong cải cách Thì lòng dạ cùng khí phách của bọn họ Vẫn kém hơn một chút Sư Thúc đã tới tổ địa của thành thổ cổ thần. Dương sơ độ đột nhiên nói, tần mục liền dừng bước lại, đứng tại bên ngoài thành thổ tổ địa, con mắt thứ ba chỉ mi tâm tần mục mở ra, địa sát chi khí cuồn cuộn phun trào hướng về phía mảnh tổ địa kia nhìn lại. Nơi này sát khí là vô cùng nồng đậm, che kín tất cả tầm mắt từ ngoại giới. Tuy nhiên trong mắt tần mục, tất cả bên trong thành thổ tổ địa đều rõ một một trước mắt. Thành thổ cổ thần là một tôn cổ thần mặt người chân hổ, thần chó, bên trong miệng răng nanh sản sắt, sau lưng mọc ra cái đuôi to màu đen, trên cái đuôi có chín đầu. Hắn đang ngồi ở bên trên thế đàn tầm hoàn tán nhạc thưởng thức cả múa. Xung quanh hắn, thiên binh thiên tướng dàn trận, thủ vệ nghiêm ngặt, mà phía dưới thì là vô số thiên nữ đang đàn tấu sáo nhị. Tiếng ca du dương, dáng múa uyển chuyển. Những thiên nữ kia ai nấy đều dáng vẻ thoát ta trên người quần áo cực kỳ ít chỉ có thể miễn cưỡng che được chỗ kín mà thôi tại trước mắt bao nhiêu người uyển chuyển nhảy múa dáng múa cũng là cực kỳ chiêu trò khiêu khích nam nhân thanh thổ cổ thần cùng một đám các thần tướng mừng rỡ thoải mái cười to thanh thổ cổ thần nhìn ra cao hứng bưng chén rượu lên tập một ngộ chén rượu bằng thanh đồng cao cỡ một thân người đã không còn nhiều thanh thổ cổ thần liền thò tay bắt lấy một thiền nữ đang vừa múa vừa hát Rồi dùng sức nắm chặt Và vắt một cái Đem một thân thần huyết của thiên nữ này Vắt vào trong chén Sau đó uống một hơi cạn sạch Thiên nữ kia lúc này đã không còn khí tức nữa Thi thể bị tiện tay vứt bỏ sang ngoài Lúc này từ bên ngoài thanh thổ tổ địa Tần mục nhìn thấy cảnh này Bạn lấy ra lưu ly thanh thiên tràng Rồi lưu về phía sau mấy bước Sau đó hắn đột nhiên tầng tốc Lao về phía trước chạy như điên mà đi Trên đường chạy như điên Tần Mục run tay đem Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng hướng về phía trong thành thổ tổ điện ném ra. Âm một tiếng. Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng bay đi với tốc độ vượt quá tốc độ thành âm. Rất nhanh đã đạt được tốc độ gấp 10 lần, gấp 100 lần âm thanh, Hóa thành một chuỗi ngọc trụ, mang theo ánh lửa xuyên qua thành tổ tổ địa. Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng vừa cấp tốc phi hành, vừa từ từ mở sang mùi xe. Mà tại phía sau Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng, tốc độ của Tần Mục so với Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng cũng không chậm hơn chút nào hắn cúi đầu phi nhanh bàn tay đặt tại trên chuôi thanh kiếm gãy một người một bảo như luồng điện quang vậy mà vèo một cái lao xuyên qua địa sát chi khí ở bên ngoài thành thổ tổ địa thậm chí ngay cả huyền châu thần ma thu hộ tại bên trong cũng chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của tần mục thì hắn đã liền lóe lên một cái rồi biến mất liu ly thanh thiên chàng xuyên qua từng tòa thần cung đại điện trong nháy mắt đã đi tới bên trên thế đàn nhắm thẳng vào người của thành thổ cổ thần mà tới Tuy nhiên, Thanh Thô của thân phản ứng cực nhanh, thò tay trộm tới bắt được Lưu Lệ Thanh Thiên Trạng, rồi cao giọng quát nói: "Kẻ nào dám to gan láo xược?" 28 tầng chư Thiên Lưu Lệ Thanh Thiên Trạng liền mở ra, rồi hướng ra phía ngoài bằng chứng. Thanh Thô Cố Thần hoàng sợ, nhìn thấy thân hình của mình bị nâng lên cao, đưa đến đệ nhất trọng chư Thiên mà rời xa tế đàn. Ngay tại thời điểm 28 chư Thiên hướng về phía bên ngoài tỏa ra, thì một đạo kiếm quang bay tới trong con mắt lớn của thành thổ cổ thần, xuất hiện hình ảnh của đạo kiếm quang kỳ chiếu rồi. Chỉ thấy bên trong con mắt, hình ảnh kiếm quang càng lúc càng lớn, kiếm quang chấn động, rồi hóa thành 33 trọng thiên. Thân thể của thành thổ cổ thần lập tức bị trúng kiếm. 33 trọng thiên hướng về phía bên ngoài bành trướng. Mặc dù thân thể hắn là vô cùng mạnh mẽ, hắn đã tận lực thôi thúc lực lượng của bản thể, áp chế kiếm quang. Nhưng kiếm đạo uy năng của 33 trọng thiên, đại biểu cho kiếm pháp lạc ấn 33 trọng hư không, nhìn chung bản thân của thành thổ cổ thần có tu dưỡng đại đạo nhưng hắn cũng chưa từng đem đại đạo của bản thân tìm hiểu tới mức độ 33 trọng hư không tu vi của hắn cho dù là cực mạnh pháp lực cho dù là hùng hậu đối với tự thân đại đạo tìm hiểu cho dù không bằng ai nhưng ở dưới tình huống đại đạo bản thân bị phá đối với chiều sâu đại đạo tìm hiểu lại không bằng đối phương thân thể của hắn liền không cách nào Cùng với 33 trọng thiên kiếm đạo chống lại được thân thể của hắn liền bị chia làm 34 phần 33 phần thân thể từ dưới lên trên, diễn hóa thành từng tòa chư thiên sơn hà mênh mông. Đầu quán thì bay lên, bay lên cùng với đầu lâu của hắn, còn có thân ảnh của tần mục nữa. Tay trái tần mục lúc này áp lên mi tâm của hắn. Thiên hà lãm tương quan tứ cực. Bốn phía đầu lâu của thành thổ cổ thần có thiên hà hiện lên. Thiên hạ quán thông tứ cực thiên. Bên trên tứ cực thiên hiện ra hình thái đại đạo cổ thần, gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tất cả hợp lực đánh ra một đòn đánh vào đầu của hắn thành thổ cổ thần liền ba hồn rách nát đi đời nhà ma lúc này đám người dư sơ độ của huyết long kỳ lân đang ở tại bên ngoài chờ đợi lo lắng tần bột đột nhiên bỏ qua bọn họ một mình xông vào trong tổ địa của thành thổ cổ thần làm cho bọn họ khó tránh khỏi lo lắng nhưng vào lúc này một cái đầu lâu to lớn từ bên trong địa sát chi khí bay ra rơi xuống đập xuống đất và nhấp nhô lăn đi mấy vòng Đi thôi, đi tới tổ địa của một tôn cổ thần đó. Lời nói chưa dứt Tần mục đã từ bên trong địa sát chìa khí đi ra Rồi nói khẽ Long Kỳ Lân vội bước nhanh đuổi theo hắn Do dự một chút rồi nói Giáo chủ Người giết hai tôn cổ thần Tiếp tục giết mà nói Không sợ khó xử cho thiên công của với thổ bá sao Thiên công của với thổ bá dù sẵn là cổ thần Vật thương kỳ loại Bọn họ thấy người đem cổ thần nơi này giết sạch Khó chứng khỏi sẽ có chút khúc mắc. Tần mục dừng bước lại rồi nói. Thiên công cùng với thổ bá có thể quản tính cổ thần này sao? Bọn họ không quản được, cũng chưa từng quản qua. Những cổ thần này là những kẻ hai lòng, đã phụ thuộc vào thiên đình, hưởng thụ quyền thế địa vị. Lấy chúng sinh làm thức ăn, lại mơ ước ta. Vị pháp sư này có thể làm cho bọn họ vạn kiếp bất diệt, lật đổ thiên đình, cố gắng trở lại thời kỳ viễn cổ dã màn. Bên trong trận doanh của ta Tuyệt không để cho những kẻ này có thể có đất dùng thần Long Kỳ Lân lại nói Lời tôi nói như vậy Đồng minh như vậy Ta không muốn Tân Mục lạnh lùng nói Cải cách Long hắn sở dĩ thất bại Cũng là bởi vì bán thần thay thế cổ thần Mà không có bất kỳ cái gì thay đổi cả Duyên Khang nếu cùng những cổ thần này liên thủ tương lai có như lật đổ thiên đỉnh Cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào Long Kỳ Lân chần chừa rồi nói Nếu là thiên công và thổ bá bọn họ không hiểu thì sao Bọn họ nhất định phải hiểu Bọn họ là đại đạo sinh ra chi thần Còn những tế tự cổ thần này có khác biệt Tần Mục kết bước đi thẳng về phía trước rồi nói Đạo sinh cổ thần Dù sao cũng khác cổ thần do tế tự mà sinh ra Cổ thần do tế tự mà sinh ra Vốn là gánh chịu niệm ác của thái cổ tạo vật chủ mà sinh ra Vĩnh viễn cũng không cách nào có thể thay đổi được Thiên công cùng với thổ bá sẽ hiểu cho quyết định này của ta Lòng kỳ lên không nói gì thêm nữa Bên trong bạch thổ tổ địa Đám thần ma kia Sau khi thấy bạch thổ cổ thần chết rồi Thì hoảng loạn một đoạn thời gian Nhưng bọn hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại Rồi hỏa tốc chạy tới cổ thần tổ địa Hướng về 8 vị cổ thần còn lại Thông báo tin tức này Cùng lúc đó Cũng có 3 vị thần ma bay về hướng tam trụ thiên Thông báo cho tam trụ thiên cổ thần Ký châu bạch thổ là trung tâm của cửu châu Là nơi có đường đi tiến về 8 châu ngắn nhất Tốc độ nhanh nhất Có điều bọn họ muốn chạy tới tổ địa của các châu khác Cũng cần 3-5 ngày Mới có thể tới được Trong đó có một tôn thần ma Nhanh như chớp Chạy về phía chính nam ngang châu Xông vào ngang châu thâm thổ cổ thần Tổ địa gào khóc rồi nói Thâm thổ thần tổ Thầy chúng ta làm chủ Bạch thổ thần tổ bị người ta ám sát rồi Thâm thổ cổ thần nghe vậy Không khỏi đột nhiên giận dữ Đập bàn quát nói Người nào dám to gan như vậy dám to gan giết nghĩa huynh của ta. Thần ma này nói không có thấy được rõ cũng không có nghe thấy được thanh âm gì cả nhưng bạch thổ thần tổ liền không còn tính mạng nữa. đồ vô dụng. thâm thổ cổ thần giận dữ không nhịn nổi lập tức hạ lệnh quát nói triệu tập đại quân theo ta tiến về bạch thổ thần châu nhìn một chút đến cùng người phương nào mà to gan như vậy. Quan đường ngày sau thần ma đại quân tụ tập. Thâm thổ cổ thần ngồi tại bên trong trung quân, trung quanh là ngàn vạn thần ma ba, bay ra trận pháp. Nhưng trong lòng thâm thổ cổ thần mơ hồ vẫn có chút bất an, thầm nghĩ nói. Có thể giết chết bạch thổ Nghĩa Huỳnh, nhìn tới bản lãnh kẻ này không thể coi thường được. Nếu ta tùy tiện tiến quân tới, thì hơn phân nửa cũng sẽ bị hạ độc thủ. Nhưng mà hiện tại ta được đại quân thủ hộ, trận pháp nghiêm ngặt. Đế tọa cường giả bình thường, cũng đừng hòng cận thân ta. Tuy nhiên đứng vào lúc này Liệu lị thanh thiên chàng từ trên trời giáng xuống 28 chư thiên tỏa ra Tất cả trận thế đều sụp đổ Không còn sót lại chút gì Sau một lúc lâu 28 chư thiên biến mất không thấy gì nữa Tất cả khôi phục như bình thường Liệu lị thanh thiên chàng đã hóa thành một đạo thanh quang bay lên Biến mất bên trong mây trắng ở trên trời Sau khi thanh thiên chàng biến mất Chúng tướng sĩ ai về chỗ đấy dường như chưa từng có gì động qua mọi người vội vàng nhìn lại chỉ thấy thâm thổ cổ thần vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó sưng sững không động đậy hai tay vẫn cầm thật chặt lan can bảo tỏa nhưng trên cổ cái đầu lâu đã biến mất không thấy đâu nữa một ngày này cửu châu thế giới đại loạn từng cái tin tức truyền tới tại cửu châu nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn thành thổ cổ thần chết không toàn thây thành thổ thần tổ bị người ta chặn giết trên nửa đường Khai thổ cổ thần đã chết Bạch thổ cổ thần chết bị chém đứt Đầu của bạch thổ cổ thần bị chém đứt Ba hồn vỡ vụt Ân thổ cổ thần đang ngủ Bên trong giấc mộng mật chết đi Không có bất kỳ ngoại thương gì cả Thao thổ cổ thần Bị đánh chết tại bên trong tổ địa. Những tin thức đáng sợ này Giống như là mọc ra cánh vậy Nhanh chóng chuyển đi khắp cửu trông Tại Tam Trụ Thiên Tam Trụ thần ngồi đó Ai đấy sắc mặt ngưng trọng, ba vị cổ thần bọn hắn sau khi nhận được tin tức, về sau thì cũng không có giống như thâm thổ cổ thần đứng ngồi không yên. Ngược lại trước thiên tập hợp một chỗ, chỉ có tụ lại thành đoàn thì mới có thể để cho bọn họ thoáng yên tâm, miễn cho việc cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ chết đi. Từ tin tức này mà xem ra, thì cửu châu cổ thần đã toàn quân bị diệt rồi. Nhất trụ cổ thần sắc mặt xanh mét, bộ dáng mặt xanh nhanh vàng. Nhìn như quỷ vương vậy chầm giọng nói Năm ngày Từ bạch thổ giết tới thâm thổ Giết trừ 9 tôn cổ thần Điều này nói rõ căn bản Chưa từng có việc hai thế lực ngang nhau đánh nhau Mà là sát thù một đường Không ngừng buôn ba Tại trước khi cửu châu cổ thần còn chưa nhận được tin tức Đã liền vào trong tổ địa Giết chết một hắn Trụ nhị cổ thần mặt hồng răng xanh Co mày rồi nói Chúng ta đã không còn yếu Những năm này chúng ta nghiên cứu đại đạo của mình Đối với đạo pháp nghiên cứu càng lúc càng sâu Thực lực của chúng ta cũng càng ngày càng mạnh giỏi bắt theo thiên hạ Chúng ta tuy là không phải tồn tại cấp bậc như thập thiên tôn Nhưng tốt xấu gì cũng có thể ngang hàng của với đế thoả cường giả cửu châu cổ thần Sao lại không có chút phản kháng nào Đã liền thân tự đạo tiêu chứ Chu tam cổ thần nói Ta nghe được tin tức Phòng đoán ra một cái khả năng anh mắt của hắn đấp lẽ nói Thiên hạ đệ nhất trí bảo sẽ xuất thế Hắn vừa nói ra Hai vị cổ thần kia thân thể lên chấn động mạnh Trên thần sắc lỗ ra vẻ không thể tin được Có thể nhanh chóng đánh giết chín hình đệ cửu châu cổ thần như vậy Chỉ có thiên hạ đệ nhất trí bảo lưu ly li thanh thiên trà mà thôi Mà thiết khách ta cũng đã biết Đó chính là thiên hạ đệ nhất thiền sư bên trong truyền thuyết Long Xuân Tán Nhân Trụ tam cổ thần nói Ta từ chỗ yêu đệ dưới chướng Bắc Thiên Hắc Đế Nơi đó có thể nghe được một điển cố Năm đó tại thời điểm 60 vạn năm trước Trước khi Thiên Đình tách ra Hắc Đế âm Thiên tiến về Bắc Đế huyền vũ thiên cùng Ở nơi đó gặp được Long Sơn Tán Nhân Long Sơn Tán Nhân sử dụng lưu ly thanh thiên tràng Đánh trọng thương trăm vạn thần ma thiên hà thủy sư Đánh cho Thiên Đình đệ nhất thiên sư lúc đó Là thương bình ấn học máu bà đông Về sau 10 vạn năm không gượng dậy nổi Sầu não uất ức Cuối cùng bị nhạc đình ca thầy thế Hắn duy nghĩ xuất thần Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi Thanh âm có chút khàn khàn nói tiếp Lúc ấy thương bình ấn Đều hành thiên hà thủy sư Thần vũ nhị vậy Bác lạc sư một Binh lực như vậy Nếu muốn săn bằng địa mẫu nguyên quân Cũng là thờ sức Nhưng Long Sơn tán nhân Nhờ và vài thần thông giả Cùng với thần ma bên trong huyền vũ thiên cùng Đem bốn chi thần ma đại quân Giết hơn một đợt Nghe vậy thì hai vị cổ thần Cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đối với thực lực của Thiên Đình bọn hắn biết được rất nhiều, càng biết càng kính sợ, không dám có lòng phản kháng. Năm đó khi Thiên Đình tách ra, bọn họ cũng là người trải qua, biết rõ lúc ấy thế cục cực kỳ cổ quái. Thiên Đình phái ra đại quân ngăn cản cổ thần tứ đế rời khỏi Thiên Đình, nhưng mà đều nếm mùi thất bại. Hỏa Thiên Tôn bị Nam Đế chủ tước trọng thương. Nhưng lúc này, chiến dịch kinh tâm động phát nhất phát sinh ở bên trên thiên hà, khi chặn đường Huyền Vũ Thiên cung, Lúc đó lực lượng của thiên đình đại quân bị trọng thương, thảm trọng. Về sau rất nhiều năm, đều không có thở ra hơi. Mà tin tức càng chấn động nhân tâm là sự kiện thiên hạ đệ nhất trí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị trộm đi. Lúc ấy mỗi người nói một kiểu, nhưng mà người có thể biết được nội tình, đã ít lại càng thêm ít. Lúc ấy, long sơn tán nhận sau khi đánh bại lui Thiên Đình đại quân, về sau liền đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, biến mất không còn tam thích. Chủ tam cổ thần nói, âm thiên tử bởi vì lúc ấy cũng đang tại huyền vũ thiên cung nên biết được rất nhiều nội tình lão út chính là nghe âm thiên tử bên trong lúc vô tình nói qua việc này trụ thiên cổ thần có tất cả tám vị được xưng là bát trụ thiên bên trong đó tây thiên có tam trụ thiên đông thiên có tứ trụ thiên bắc thiên có nhất trụ thiên phương bắc trụ thiên cổ thần được xếp hạng nhỏ nhất long sơn tán nhân cũng bởi vì một trận chiến này mà được ca tụng là thiên hạ đệ nhất thiên sư Hắn mang theo lưu lưu thanh thiên tràng Cùng một chỗ biến mất 60 vạn năm không thấy tùng tích Trở thành một vụ công án từ thời kỳ long hắn chưa được giải quyết Không nghĩ tới thời điểm hắn xuất hiện lần nữa Lại là nhằm vào cổ thần chúng ta mà tới Trụ tâm cổ thần nói Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết được Hai tôn cổ thần khác cho mày nói Long sơn tán nhân 60 vạn năm trước Đã lợi hại như vậy Hiện nay chỉ càng thêm lợi hại hơn Hắn lại có lưu lưu thanh thiên chàng Là thiên hạ đệ nhất trí bảo Chúng ta chỉ có một đường chết mà thôi Như thế nào là đối thủ của hắn được chứ Nói không chừng Hắn giờ phút này đã tới giết chúng ta rồi trụ tam cổ thần cười nói Cho nên chúng ta phải đi trước một bước Hắn đứng lên rồi nói Chúng ta vứt bỏ tổ địa Từ bạch thổ chuyển tới tây thiên bạch đế nơi đó Coi như long sơn thánh nhân thần thông quảng đại Cũng không dám cùng với bạch đế tranh phòng Vứt bỏ tổ địa Hai vị cổ thần kia có chút khó xử Trụ tam cổ thần lại nói Kh Không rời đi chính là chết Rời đi còn có đường sống Các người có đi hay không Hai vị cổ thần đứng dậy Chăm miệng một lời nói Tổ địa cũng không có quan trọng như tính mạng Cùng nhau đi Ba vị cổ thần lập tức thu nhỏ thân hình Bay ra khỏi tam trụ thiên Rồi hóa thành ba đạo lưu quang Bay thẳng tới bạch thổ cầu cho đời năng lượng Qua hai ngày bọn họ đi tới cầu trao đổi năng lượng, xuyên qua cầu đi tới tây thiên. tây thiên có bạch đế thiên cung, bạch đế thiên cung trắng lệ hơn, với hơn 10 tòa cầu trao đổi năng lượng, thông hướng về các khu vực khác nhau tại tây thiên, cùng các nơi như thiên đỉnh, đông thiên, nam thiên và bắc thiên bình đồ. trong thiên cung kiến trúc sàn sắt, cầu trao đổi năng lượng được xây dựng ở bốn phía bạch đế thiên cung. thời điểm ba vị cổ thần đi đến nơi này, thì lại thấy bạch đế thiên cung chống rỗng rất nhiều. Hỏi thăm xuống mới biết Thiên Đình bởi vì muốn tiến đánh Thái Hư Mà đã điều động binh lực của Bạch Đế đi Bạch Đế hiện nay xuất lĩnh thần ma ở bên trong Thiên Cung tiến về Thiên Đình Từ Thiên Đình đi vòng tới Thái Hư Hiện nay người tọa chấn tại bên trong Bạch Đế Thiên Cung là Thái Tử Thành Tông Thiên Đình ngay cả binh mã của Bạch Đế cũng điều động đi Chẳng lẽ Thái Hư thực sự khó gặm như vậy Ba vị cổ thần kinh ngạc liếc nhau nói Thành Tông Thái Tử thực lực cao tuyệt Nhưng bà cũng khó có thể đối kháng của với đại nhất thiền sư Long Sơn Tán Nhân. Lại thêm nơi này là binh lực quá ít. Chúng ta lưu lại nơi đây cũng không có an toàn. Không bằng từ bạch đế trên cung nơi này đến về thiên đình. Chủ nhị cổ thần liền nói Mấy ngày này chạy trốn không có ăn uống, đói quá. Không bằng trước tiên kiếm gì ăn ở đi. Hắn vừa nói như vậy hai vị cổ thần kia cũng cảm thấy có chút đói bụng, nói Đến thiên đình nhiều quy cổ rất khó ăn được hài lòng như ý rất quát về gặp thành thống thái tử mượn chút gì ăn đã. Ba vị cổ thần hướng về phía Bạch Đế Thiên Cung bay đi. Phía dưới chính là một tòa đại lục rộng lớn, là do Bạch Đế đời thứ nhất mượn tức nhưỡng từ thiên đình biến thành. Bạch Đế Thiên Cung tọa lạc phía dưới phiến đại lục này. Ở bên trên đại lục này cũng có chúng sinh, chỉ là tháng ngày trải qua khá là kham khổ. Ba vị cổ thần đang vi hành ở trên bầu trời thì đột nhiên nhìn thấy phía dưới có một cái thành trấn cho dù rách nát nhưng nhân khẩu cũng không ít bên phi thân chạy tới bên trong thành chấn các thần thông giả khi nhìn thấy ba tôn cổ thần hạ xuống thì vội vàng đề phòng nhưng sau khi bị trụ nhất cổ thần một hơi thở bay qua liền tất cả đã hóa thành tro bụi bên trong thành này vốn không có mấy thần thông giả những người còn lại đều là người bình thường ai nấy đều khóc liên tục ôm nhau thành một đoàn ba vị cổ thần ăn như gió quấn thôn dân chạy tứ tán làm thế nào cũng không trốn thoát được một tiểu nữ hài không hiểu chuyện mặt mày xanh xao Đói tới ra bọc xương Bên trong tay nắm một cái xương Đã bị gặm tới mức chỉ còn lại lác đác thịt vụn. Chúng tập tĩnh đi lên phía trước Đem cục xương bên trong tay Đưa ra khiếp đảm nói Thúc thúc ăn đi Đừng ăn chúng ta Chủ nhất cổ thần thỏ tay trộm lấy tiểu nữ hài Vào trong tay rồi cười hăng hắc nói Thúc thúc không ăn xương Thúc thúc muốn ăn ngươi Hắn đang muốn đem tiểu nữ hài này nuốt lấy Thì đột nhiên có một đạo kiếm quang hiện lên Tổ nhất cổ thần ngơ ngác nhìn bàn tay của mình bị chém cụt. Thần huyết trào ra. Sau một khắc, bi tâm của hắn lạnh. Rồi một thanh tàn kiếm từ sau ót hắn xuyên qua phía trước. Não vọt ra. chủ như cổ thần trụ tham cổ thần trong lòng giật mình. Trật nghe bịch một tiếng to. Rồi một cây cột to lớn lao xuống, cắm ở trung tâm thành trấn Bùn đất tung té Môi xe đón gió vọt ra. Lòng sơn tán nhân. Hai tôn cổ thần sắc mặt kịch biến ngẹn ngào hô to, long kỳ lân đi theo sau lưng tần mục, nghe được thì cực kỳ kinh ngạc nói lại có người nhớ tới ta sao? ta nổi danh như vậy sao? cái đuôi của hắn như cột cờ vậy, dựng thẳng lên, hô hô múa hai lần. thời điểm hắn làm long sơn tán nhân, bởi vì muốn biến thành thân người nên không có hóa ra đuôi. hiện tại lại về làm long kỳ lân tự nhiên là có đuôi rồi. hai tôn cổ thần cực kỳ hoàng sợ, không lo được xem hình trưởng của mình sống hay chết như thế nào mà vội vàng bay lên trời. Tuy nhiên tại lúc này lưu ly, ly thánh thiên trạng đã từng tầng từng tầng tỏa ra, 28 tầng chư thiên trải rộng ra, đem hai tôn cổ thần chia cắt ra xa nhau. chủ nhị cổ thần nhanh chân chạy như điên, tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa chạy vừa chấn động hai vai. chỉ thấy sau lưng của hắn cánh xương mở ra, rầm rầm mang xương chấn động lướt đi. trong nháy mắt bay vọt qua từng khỏa tinh thần, lúc này hắn mới chú ý tới, đó không phải là tinh thần, mà là từng tòa bảo vật khổng lồ đám bảo vật này tản mát ra hào quang đẹp mắt, giống như là quần tinh vậy, treo ở bên trong lưu li, li thanh thiên chẳng chưa thiện. Thực không hổ là thiên hạ đệ nhất trí bảo. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, thì đột nhiên không gian biến ảo, hắn lại xuất hiện trước người tần mục. Trụy như cổ thần ở trong lòng kinh ngạc, nơi này đã rời xa tủ địa quán, hiện tại thực lực quán giảm mạnh, đối đầu với long sơn tán nhân, khẳng định là chỉ có bại không thắng. Hắn là phải chết không còn nghi ngờ. Bất quá khi ánh mắt quán rơi trên người của bọn tần mục, Thì không khỏi giật mình. Mấy người kia tu vi cảnh giới tựa hồ cũng không quá cao, Cao nhất cũng chỉ là tiểu thành tước, Có một tên là Ngọc Kinh cảnh giới, Một là chân thần cảnh giới. Chẳng lẽ nói, Bọn họ chỉ là đệ tử của Long Sơn Tán Nhân, Long Sơn Tán Nhân cũng không có ở đây sao? Hắn không khỏi hưng phấn lên, Nếu như chỉ là đệ tử cùng tùy tùng của Long Sơn Tán Nhân mà nói, Như vậy chuyện này đối với hắn ngược lại là một cơ hội trời trò. Thiên hạ đệ nhất trí bảo Liêu ly thanh thiên chàng Nếu như rơi vào tay của ta Hắn không lùi bước mà tiến Lao thẳng tới chỗ đám người tần mục Nhưng vào lúc này Tần mục không người hướng về liêu ly thanh thiên chàng cúi đầu rồi nói Xin bảo bối tế ra chư thiên chư bảo thứ nhất Đánh giết cường địch Tiếng nói của tần mục vừa rơi xuống Trên máy vòm của liêu ly thanh thiên chàng Có treo viên chứng cổ thần kia liền chấn động Bên trong chứng chuyển đến thanh âm đạo âm hùng vĩ Rồi một cỗ đại đạo lực lượng vĩ đại từ trên vòm tuôn xuống, rót vào trong rất nhiều tổ đình dị bảo trong Chư Thiên Thứ Nhất. Từng kiện, từng kiện dị bảo đột nhiên tràn ngập từng đạo ánh sáng hủy thiên diệt địa, làm cho người ta sợ hãi chấn động. Chúng làm vận vẹo không gian phía trong bên lưu ly thanh thiên trạng. Chúng đi sau mà tới trước, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem trụ nhị cổ thần bao phủ lấy. Tiếng kêu long trời lở đất vang lên, rồi thân hình của trụ nhị cổ thần bốc hơi tại chỗ, cốt không còn. Lông kỳ lân của vị An nhi cũng kêu lên khen hay. Còn Tần Mục cũng không khỏi sợ nổi da gà, ngẩng đầu lên nhìn về phía trứng cổ thần kia, trong không trung mà trong lòng có chút sợ hãi. Sinh linh bên trong trứng cổ thần này cường đại mạnh mẽ tới trình trạng khó tin, có thể nói là cầu được ước thấy. Thần thông của nó cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tới mức làm cho Tần Mục có cảm giác lực lượng của nó thậm chí còn vượt qua được cả thiên đỉnh thiên tôn. Chỉ sợ, cho dù là những thiên tôn kia, điều khiển thần khí ngự thiên tôn Cũng chưa chắc có thể chống lại được Thần sắc tần mục có vẻ bình tĩnh Nhưng mà sau gáy lại nổi ra gà Mồ hôi lạnh chảy rồng Một bên khác Tốc độ của trụ tam cổ thần cũng cực kỳ nhanh Rất nhanh đã chạy ra khỏi từng trọng chư thiên Nhưng vào lúc này Tần mục đợi không người cúi đầu trầm giọng nói Xin bỏ bối tế giải chư thiên chư bảo thứ 17 Đánh giết cường định Trên không trung chỗ trứng cổ thần Lần nữa truyền tới đạo âm tỏ rõ Thanh âm như là tiếng chuông lớn du dương chống trận nổi từng cân. Cùng lúc đó, thần thức của Tần Bột cũng lặng lẽ không phát ra hơi thở phóng lên trời, cố gắng tìm kiếm bí ẩn ở trong chứng cổ thần. Viên chứng cổ thần này là Thái Thủy chứng, có sự khác biệt. Lúc Ngụy Tuyền Phong chém lên Thái Thủy chứng, phía bên trong Thái Thủy chứng có lực lượng bị kích phát ra đủ loại hoa văn đại đạo từ bên trong chứng tràn ra, đạo âm đổ vàng Mà viên chứng cổ thần này bề ngoài lại không có bất kỳ cái dị thượng gì, từ bên ngoài không cách nào có thể dò xét được. Chỉ có tại thời điểm chứng cổ thần điều động lực lượng của bản thân. Thì chủ động mở ra một đầu con đường Để phát tiết lực lượng Lúc này thần mục mới có thể có cơ hội đưa thần thức của mình lẻn vào bên trong trứng cổ thần được Trong trừ thiên thứ 17 Đủ loại tổ đình dị bảo tỏa sáng ra hào quang Đem tam trụ của thần đánh giết Cùng một thời gian Thần thức của thần mục cũng đi tới bên cạnh trứng cổ thần Và trui vào bên trong trứng Thần thức của thần mục mới vừa tiến vào bên trong trứng Thì thấy trước mắt một mảnh hồng mông Mạnh màng mạnh màng Không biết là chất liệu gì không giống như là lòng đỏ trứng. Tần Mục đang muốn nhìn kỹ, thì đột nhiên hồng mông chi khí có biến hóa và hóa thành một cái chuồng lớn. Trên vách chuồng có chim thú trùng cá. Trên nhật nguyệt tinh thần, tinh hà tinh đấu, thiên địa vạn tượng. Tần Mục đang muốn nhìn kỹ, thì cái chuồng lớn bỗng nhìn biến mất. Thay vào đó chính là một cái đại đỉnh, cổ đỉnh mênh mang. Toạ tại phía trên địa khí dày nặng, chim nổi không chắc, xoay tròn không ngừng. Trên vách đỉnh có đủ loại cổ thần phù điêu hoặc ba đầu sáu tay. Hoặc đầu chim thân người Hoặc đầu người thân rắn Hoặc đầu châu mặt hồ Đủ các loại hình ảnh Cái gì cũng có Tuy nhiên tần mục chưa kịp thấy rõ Thì chiếc đỉnh lớn kia đã biến mất rồi Lại hiện ra một mặt gương sáng Bên trong gương hiện ra đại thiên thế giới và chúng sinh Quần quận hồng trần Dường như là sinh linh tại vũ trụ bên trong gương Không ngừng diễn hóa Bỗng nhiên gương sáng lại biến mất Cái loại hồng bông chi khí kỳ dị này Lại xoay tròn Và từ bên trong đoàn tử khí kia Có một cô gái đi ra, dung nhan của nàng tuyệt thế, làm cho người ta vừa gặp đã cảm mết. Lãng Uyển, Tần mục ngạc nhiên, lãng huyền thần vương hướng về hắn đi tới, trên mặt tươi cười, thần sắc thanh xuân mà linh đậu, bộ dáng ôn nhu mà đa tình. Thời điểm lãng huyền thần vương sắp đi đến bên cạnh tần mục, thì bỗng nhiên dung mạo nàng biến hóa, hóa thành một thiếu nữ, toàn thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm, trên chán mọc một cái sừng rồng nho nhỏ. Mái tóc của nàng xõa xuống đầu vai Như suối nước chảy xuống vậy Bạch Cử Nhi Tâm thần Tần Mục run lên Bạch Cử Nhi liền hướng về phía hắn mà đi tới Trong đôi mắt toát ra sự chờ đợi Mong mỏi bốn vạn năm Nhưng mà dung mạo của nàng Lại một lần nữa biến đổi Biến thành thiếu nữ mà Tần Mục gặp được chuyện dũng dàng Đó chính là Linh Dục Tú Nữ giả nam trang xuất hiện trước mặt của Tần Mục Bên trong đôi mắt tràn đầy sự linh hoạt cùng với giã tính Bà nữ tử này Một đứa tử làm cho tần mục bị thu hút sâu sắc, nhưng mà lại vì tương lai của chủng tộc mà bỏ qua tất cả tình cảm của bản thân. Một là thượng hoàng kiếm thần, bởi vì lý niệm của một người mạng lớn hơn trời, lẻ loi một mình gánh vác trách nhiệm thu hộ thượng hoàng di dân. Ở bên trong bóng đêm tìm kiếm sinh lộ. Cũng là bởi vì thượng hoàng kiếp gặp phải đêm hôm đó mà nhỡ cả một đời. Khổ đợi tần mục bốn vạn năm. Còn một người là Thanh Mai trúc mã với tần mục, nhưng lại bởi vì một người thành hoàng đế Một người thành quốc sư Mà không thể ở cùng một chỗ Bà nữ tử đều là nhằm vào điểm yếu Trong đạo tâm của tần mục mà tới Nhằm vào chỗ mềm yếu nhất trong nội tâm của hắn mà sinh Lãng uyển không còn vô tình Bà cử như có thể bỏ qua tất cả Linh dục tú lại trở lại lúc ban đầu phảng phất chỉ cần tần mục bằng lòng lưu lại Thì hắn liền sẽ tâm tưởng sự thành Có thể vĩnh viễn cùng với ba nữ tử này Ở cùng một chỗ Đều là giả Là hư ảo Thần thức tần mục đột nhiên hỗn loạn, tưng bừng Nhưng mà bàn tay của Linh Dục Tú đã nhẹ nhàng vút ve lên thần thức của tần mục Làm cho thần thức tần mục chấn động run rẩy Mục thiên tôn quá tháo lòng hắn Tại bên trong thiên đình gây ra bao sóng gió Có vẻ như một thần trì không gì không làm được Không bị tình cảm chi phối Tuy nhiên thực chất tần mục hắn từ đầu tới cuối Đều là một người có nhu tình, sống nội tâm Thần thức của tần mục nhịn không được hóa thành thân ảnh quán Để cảm thụ được sự vút ve của nhân tình lúc này khuôn mặt linh dục tú lại hóa thành bạch cử nhi nằm ở trong lòng người cắn bạch cử nhi ngẩng đầu lên lại hóa thành khuôn mặt của lã nguyệt thần vương đó là lã nguyệt thời thiếu nữ ánh mắt nhu tình như nước người có thể lưu lại không cần gánh vác tất cả chúng ta sẽ làm bạn cả đời thần thức tần mục nổ tung hóa thành hư ảo hắn chủ động hủy diệt thần thức của mình miễn cho việc bị trầm mê tại bên trong trứng cổ thần thời điểm tần mục mở mắt Thì vừa vặn nhìn thấy trụ tam cổ thần tử vong Lợi hại Ánh mắt tần mục từ trên chỗ trứng cổ thần rời đi Bên trong lòng yên lặng nói Tôn cổ thần này chưa ra đời Liền đã có thể hóa thành tất cả đồ vật có hình có chất Thậm chí có thể hóa thành bất luận người nào Tôn cổ thần này nếu là xuất thế tùy ý biến thành cổ thần Thậm chí có thể biến thành thiên công, địa mẫu và thổ bá Đồng thời nắm giữ lực lượng của bọn hắn Như vậy thì cực kỳ đáng sợ nhưng càng đáng sợ hơn chính là nó am hiểu việc thao túng nhân tâm, tận mục nguyên bản rất kỳ quái, bất luận là Long Kỳ Lân hay là Ngụy Tùy Phong, hoặc là hắn sau khi tiếp xúc với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thì đều sẽ bị quấn vào món bảo vật này làm cho mê hoặc. Long Kỳ Lân thì cũng thôi, nhưng tận mục cùng với Ngụy Tùy Phong đều là nhân vật trải qua lịch sử thời kỳ long hãn với đầy sống tỏ rõ lớn, đạo tâm vô cùng vững chắc, nhưng cho dù là bọn họ cũng sẽ bị chứng cổ thần này cám dỗ bất chi bất giác rơi vào trong cảm giác say đắm món bảo vật này và rồi tần mục đưa một tia thần thức đi vào bên trong trứng cổ thần thì thóang một cái đã bị nó phát hiện ra vị trí yếu kém nhất trong đạo tâm suýt nữa thì bị trầm mê tại bên trong trứng không cách nào có thể tự kiềm chế được nữa hơn nữa tần mục cũng chưa từng phá vỡ được ôn nhu hương do viên trứng cổ thần này sáng tạo ra nhằm vào sơ hở trong đạo tâm của hắn đó chỉ là do tự làm biến mất một tia thần thức của bản thân mà thôi cũng tức là nói sơ hở trong đạo tâm của tần mục vẫn còn ở đó. Chỉ cần có sơ hở, tận mục vẫn như cũ sẽ bị sinh linh bên trong chứng cổ thần mê hoặc. đây này đều làm cho tận mục cảm giác kinh khủng nhất. Tận mục sau khi thu hồi lưu ly thanh thiên chẳng thì sắc mặt biến ảo không ngừng. "Sơ thúc, tiểu nữ hài này đã chết rồi." Thanh âm của dư sơ độ đột nhiên truyền tới. Tận mục lấy lại bình tĩnh, đem sự tình chứng cổ thần để qua một bên, rồi tiến lên kiểm tra. Thì thấy bé gái vừa rồi đã bị trụ nhất cổ thần bóp nát cả xương cốt. Lục vụ ngũ tạng vỡ vụn Sớm đã không còn khí tức nữa Trong tay của nàng vẫn nắm một cái xương thú chưa bị gặm hết Dư sơ độ thần sắc ảm đạo nói Chư thiền vạn giới Loại chuyện này Thời thời khắc khắc đều đang phát sinh sự thúc Người cho dù là mục thiên tôn Cũng không thay đổi được tất cả những thứ này <cười> Lão sư Hắn cũng không có thay đổi được tất cả những thứ này Nàng còn có thể cứu được Tần mục tiến lên gối xuống. Trên đầu ngón tay tạo hóa phù văn lập lòe sáng tối chập chờn. Tia sáng này rất là mạnh, ánh sáng như có như không, Chui vào bên trong cơ thể của tiểu nữ hài này. Tạo hóa chi đạo của thần mục đã đạt tới cảnh giới cao thâm, đạt tới trình độ cao tại thời điểm này. Rất nhanh thương thế trên thân thể tiểu nữ hài này đã được chữa khỏi hẳn. Sau đó thần mục lại duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng đặt tại trên lồng ngực của nàng. Đột nhiên có tim đập lại, rồi lồng ngực nho nhỏ chậm rãi nhấp nhô hô hấp lại. Dư sơ độ không nhịn được nói Sư thúc Quy lực của cổ thần kinh khủng bực nào Đã bị hồn phi phách tán Cứu sống không nổi đâu Tần mục đứng dậy Nguyên khí tuôn ra Thân thể tiểu nữ hài này lên nổi bồng bềnh Ở giữa không trung Rồi trầm giọng nói Có thể cứu sống được Ta là vạn kiếp bất diệt đại pháp dư Nhưng cũng không phải là đại pháp dư chuyên môn chữa cho cổ thần đâu Tần mục lên thôi thúc khiên hồn dẫn Dẫn dắt tới linh hồn cát đen đã rách nát của tiểu nữ hài thiên địa huyền môn liền xuất hiện ở phía sau hắn. hắn bắt đầu mượn lực lượng của thiên công cùng thổ bá để tái tạo hồn phát cho tiểu nữ hải. đối với thần thông tái tạo linh hồn lần này khác biệt so với lúc trước ở chỗ tần mục sử dụng thiên địa huyền môn thay thế cho thừa thiên trì môn. hắn thực sự ra thì hoàn toàn có thể không cần mượn lực lượng của thiên công cùng với thổ bá nhờ vào lực lượng của bản thân hắn cũng liền có thể đem tiểu nữ hài này phục sinh. nhưng mà tần mục quyết định phải kinh động tới thiên công kinh động thổ bá bởi vì hắn muốn cho bọn hắn thấy được thái độ của mình. Mục Thiên Tôn Thanh âm thiên công từ nơi cực cao cực xa chuyển tới Chuyển vào bên trong đầu của tần mục Chỉ có một mình tần mục mới có thể nghe thấy được thanh âm này Tần mục thậm chí có thể nhìn được thiên công mày trắng dâu trắng như tuyết Và con mắt sáng rực trên cao tại huyền đô Người mượn sức mạnh của ta đi phục sinh một phàm nhân Khuôn mặt thiên công không có bất kỳ biểu lộ gì Thanh âm kéo dài nói Người giết cừu châu cổ thần Giết tam trụ thiên cổ thần Vậy mà bây giờ, ngươi lại mượn lực lượng của chúng ta để khôi phục phạm nhân. Ngươi có phải là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư nữa hay không? Thiên công, tất cả chuyện này là không thể gạt được ngươi. Ngươi thấy ta giết kiều châu cổ thần, giết tam trụ thiên. Ngươi cũng không ngăn cản ta chém giết bọn họ. Thần thức tận mục bên trong đầu chấn động. Cùng quý vị tồn tại cao cao tại thượng này đối thoại nói. Hiện nay ta muốn dùng lực lượng của ngươi tái tạo hồn phát cho phạm nhân này. Ngươi có cho ta mượn hay không? Phục sinh nàng rất đơn giản Lực lượng ta mượn của ngươi là cực kỳ nhỏ bé Không có đáng kể Đối với ngươi mà nói Chỉ là bên một giọt nước trong biển rộng mà thôi Thiên công lặng im phút chốc rồi nói Ngươi sẽ phục sinh Cửu châu cổ thần Cùng với tam trụ thiên ư Không Giọng nói tận mục dị thường bình yên Thiên công Ngươi đã sớm biết đáp án rồi Ta sẽ không phục sinh bọn họ Cổ thần cũng không cao quý hơn so với phạm nhân Cổ thần nếu như làm điều ác, ta cũng sẽ chém giết cổ thần. Thiện ác hay không, do ai tối định. Thiên công lại nói: sói ăn dê, dê sao mà vô tội? Dê ăn cỏ, cỏ sao mà vô tội? Cổ thần sử dụng người làm tế phẩm, chắc chắn đã không phải là sói ăn dê. Một thiên tôn đứng tại độ cao thiên đạo để nhìn, cái người gọi là thiện ác thị phi hỗn độn khó phân biệt. Thiên đạo vô tư, không bởi vì sói ăn dê. Mà quyết định sói có tội Không bởi vì dê ăn cỏ Mà quyết định dê có tội Tân Mục nói Thế cho nên ngươi là thiên công Mà ta không phải Ta sẽ chỉ đứng ở góc độ con người để nhìn việc này Thiên công Ngươi cũng không phải là chân chính vô tư Ngươi đang đứng tại góc độ cổ thần để nhìn tới thế giới này Ngươi có thể ngồi nhìn cổ thần ức hiếp thế gian Có thể ngồi nhìn chúng sinh trở thành tế phẩm cho cổ thần Nhưng mà ta giết cổ thần Ngươi trong lòng khúc mắc hay không Thiên công im lặng Người sẽ cho ta mượn lực lượng được phục sinh tiểu nữ hài này chứ? Tần Mục hỏi tới Thiên công lại trầm mặt phút chốc rồi nói: Mục Thiên Tôn Tần Gia Tử Người có từng nghĩ tới hay không? Người không cách nào thay đổi tất cả những thứ này Nếu cổ thần không còn là thiên địa chính thống Bán thần thay thế cổ thần Vẫn như cũ sẽ ức hiếp chúng sinh Người coi như có giết hết cổ thần Cũng chỉ là để cho bán thần hoàn toàn có thể thay thế cổ thần Khi đó những gì chưa thiên vạn giới chúng sinh gặp phải thậm chí là không thể tốt hơn so với hiện tại. Tuy nhiên Tần Bộc vẫn ngoan cố nói: Thiên Công, người có cho ta mượn lực lượng để phục sinh phàm nhân nhỏ nơi này hay không? Thiên Công im lặng thực sự lâu, nói: Ta sẽ cho người mượn. Bất quá người không thể tiếp tục làm như vậy được nữa. Người không thể tiếp tục đồ sát cổ thần. Nếu như tin tức gây đồ sát cửu châu cổ thần cùng với tam trụ thiền lan truyền ra ngoài, như vậy sẽ khiến các cổ thần đẩy ngươi về phía đối lập, trở thành kẻ thù của ngươi. Tần Bục nói, ta phải nét mặt tươi cười, đối lập nhìn bọn họ đem tộc nhân của ta trở thành tế phẩm sao? Cùng bọn hắn chuyện cho vui vẻ, giả bộ nhưng không thấy gì sao? Xin Thiên Công dạy ta. Thiên Công nói, người có thể đứng tại độ cao của thiên đạo, nhìn chúng sinh, tất cả bình đẳng, không cần can thiệp vào. Cho nên ta mới không phải là Thiên Công. Tần Bục cười nói, ta chỉ là một con người, con người bình thường mà thôi từ bỏ tộc đàn để trở thành thiên công Ta nên không còn là con người nữa Thiên công Thực sự ra Thì ngươi cũng có thể giang buộc cổ thần Để cho đám cổ thần bọn họ Không còn hưởng dụng huyết tế nữa Không còn ham mê tế phẩm nữa Thiên công thờ giải nói Ta sẽ từ ràng buộc bọn họ Nói cho bọn hắn Cho người cùng với tộc nhân của ngươi sự tôn trọng Nhưng mà ta sẽ không miễn cưỡng bọn họ Làm như vậy là trái với thiên đạo tần Bục gật đầu Sau đó hắn tiếp tục thôi thúc thiên địa huyền môn Cảm ứng được lực lượng của Thổ Bá. Thổ bá cũng cảm ứng được pháp thuật thần thông của Tần Mục Và đồng ý đem lực lượng của mình cho Tần Mục mượn Thổ bá vì sao không ngăn cản ta mượn dụng lực lượng Của ngươi đi phục sinh cho phạm nhân nho nhỏ này Tần Mục nói Ta đã giết kiểu châu cổ thần Cùng với tam trụ thiên Để cho bọn họ hồn phi phách tán Thân là cổ thần vạn kiếp bất diệt đại pháp sư Tuy nhiên ta lại không có phục sinh bọn họ Ngược lại phục sinh một phạm nhân nhỏ bé không đáng kể Thổ bá Chẳng đã không tức giận sao Không có nghi ngờ ta sao? Có lẽ bởi vì ta đã từng làm người Thổ bá lạnh lùng nói Đã từng Ta đã làm a Là một nhân tộc Là hai từ của một vị mẹ già Là chồng của một người vợ Các nàng không có ghét bỏ ta Từ đó về sau Ta cảm giác được bản thân Từ bên trong đạo đàn sinh ra Từ trong tư duy ý thức Có một thứ tình cảm không giống trước kia. Thanh âm của án hùng vĩ Giọng nói vẫn dường như không có nửa phần tình cảm đấy ta nghĩ ta bị nhân tính ô nhiễm, không còn là đạo sinh thuần túy nữa, bởi vậy ta có thể hiểu ngươi, nhưng điểm nhân tính này cũng là chỗ không bằng thiên công. Ta biết. Tần một khoang người, rồi tiếp tục thôi thúc thần thông, đem hồn phách của tiểu nữ hài này tái tạo lại. giờ khắc này, thổ bá cảm giác được bản thân ít đi một thiên lực lượng nhỏ bé không đáng kể, thiên công thì không cảm giác được lực lượng của mình có bất kỳ thay đổi nào, mà bé gái kia thì đã tỉnh lại, mở mắt ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 270 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại